Hồng hoang tiệcáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 765í T tôn chiến quanh ngày hôm đó hốn đồn chấn động một luồngí T tôn vô thượng khí thế từ hốn nguyên thần quốc bên trong xuất hiện chấn đồng vô biên hốn đồn bất luận là ai đều cảm thụ đảo kia khí thế bên trong mang theo vô thượng ý chí Dường như thần linh bao quát chúng sinh bình thường Hốn nguyên thần quốc quốc chủ suốt thế rồi Tin tức này không cần tương truyền Toàn bộ hốn độn đều có thể cảm thụ cái kia cố trí tôn khí thí Hốn nguyên thần quốc bên này một mảnh hoan hô đại hỷ Mà thánh bảo hộ nhưng là có vẻ bầu không khí có chút nghiêm nghị Mặc dù nói phạt thiên thần hoàng một trong cái truyền kỳ Phong mang tuyệt thế một vị bá chủ Từ xưa đến nay đều là chỉ có hắn này một vị có thể như vậy nhân vật nhịp thiên Nhưng nếu như so với Cái kia cũng phải nhìn cùng ai so với Ngũ Đại Thần Quốc Quốc Chủ Đó là vấn chế bá hốn đổn trí tôn vô thượng tồn tại Cho dù bao nhiêu năm không suốt thế Cũng không có mấy người dám vút Thần Quốc sâu hùm Không có triệt để nuôi ra thông thiên chi lộ Hắn hiện tại nhiều nhất cũng là đi ra nửa người thôi Nhìn dáng sấp hắn vẫn không có cam lòng đi ra Thanh ngư đại tôn một đôi mắt trâu trở lên lão đại Một lát sau đối với bên người địa vực nói rằng Nửa người Nhưng cho dù như vậy Chí tôn bá chủ khí thế vẫn để cho toàn bộ hỗn độn vì đó run sỉ Mượn thanh ngư đại tôn thần thông Đinh nhạc mấy người đều có thể xem xa xôi ở ngoài tình cảnh. Hốn nguyên thần quốc thủ đô chỗ. Cuối cùng một cái bóng mờ xuất hiện. Cả người bị từng đảo từng đảo thần quang bao phủ. Trí tôn vô thượng Lộ ra hai đảo ánh mắt mang theo lạnh nhạt cùng một vẻ tức sận sản sinh sát cơ. Phạt thiên thần hoàng có thể ngăn trở sao? Đinh nhạc hỏi. Thanh Ngưu Đại Tôn Sắc cũng hết sức nghiêm nhị, mở miệng nói rằng, nếu như hắn thật sự lui ra thông thiên chi lộ, Phạt Thiên Thần Hoàng lại nhịp thiên cũng là khó có thể chống đối. Nhưng hiện tại, vẫn đúng là khó nói, là có chút khó nói. Thánh bảo hồ bên trên, Phạt Thiên Thần Hoàng ánh mắt ấm ánh đến cực điểm, mang theo cắt rời hốn độn tài năng tuyệt thế, Mở miệng nói rằng Nếu như chỉ là nếu như vậy Bồn hoàng đến chém ngươi Oanh Chí tôn đại chiến bảo phát Hai người đều là bước vào hư không vô tận Vừa lên đến chính là sao trổi va địa cầu giống như kịch liệt va chạm Tư không vô tận đang lay động Vô cùng thần quang bảo phát Đinh nhạc mấy người trước mặt tấm gương răng rắc một tiếng chính là vỡ vụn Thanh ngưu đại tôn thần thông bị phá Không chịu nổi trí tôn đại chiến mang theo cực cường khí thí Toàn bộ hốn độn bên trong vô số muốn mượn thần thông hoặc là pháp bảo Quan sát này một chàng trí tôn chiến cường giả đều là chưa thành tôn Thần thông bị phá Chính là một ít chí bảo Nhược một điểm đều là phá nát Chí tôn chiến không phải người bình thường có thể dòm ngó Cũng chỉ có thanh ngưu đại tôn cường đại như vậy bốn kiếp bá chủ có thể xem say xưa ngon lành. Bình phẩm từ đầu đến chân. Bất quá tuy rằng xem không tình huống cụ thể. Nhưng này hư không vô tận bên trong hai đảo khí thế mạnh mẽ nhưng là không hề che giấu chút nào. Khoảng cách va chạm kinh thiên động địa lan đến rất rộng. tư không là từng mảnh từng mảnh vỡ diệt. Thậm chí kéo dài hốn độn bên trong Từng mảng từng mảng khu vực đều là hóa thành hoang vu À vì sao như vậy Một thế giới bên trong Vô số sinh linh chiến run dẩy run Có chút sợ hãi nhìn cái kia bao phủ tới bão táp Có tu sĩ mạnh mẽ muốn bỏ chạy Nhưng tùy theo Bão táp sáng lâm Nương theo vô số thê thảm không cam lòng có tiếng kêu thảm thiết Phiến thiên địa này trực tiếp chính là phá diệt Dập tắt thành cho Không ai có thể đào tẩu Đây là một cái cảnh kỳ Nhất thời Từng mảng từng mảng nằm ở trí Chí tôn chiến phủ cận thiên địa đều là hoảng hồn Cho dù cách cách xa ngàn tỷ giảm khoảng cách Nhưng cũng làm cho bọn họ cảm thủ bất sống nhau điểm an toàn Lần lượt từng bóng người trực tiếp bỏ mạng chạy trốn Bỏ qua chính mình thiên địa Này Phạt Thiên Thần Hoàng Thanh Ngưu Đại Tôn ánh mắt hết sức kinh ngạc Có chút than thở Nhưng Đinh Nhạc suy đoán trí tôn chiến bên trong Phạt Thiên Thần Hoàng Vẫn đúng là không phải một cách không hề sức chống cử nhân vật Trận chiến này không có kéo dài bao lâu Thanh Ngưu Đại Tôn cho Đinh Nhạc giải thích Tuy rằng Phạt Thiên Thần Hoàng hết sức nhịp thiên, nhưng vẫn còn có chút không địch lại thần quốc quốc chủ. Chế bá hỗn độn vô số năm tháng trí tôn bá chủ thủ đoạn kinh thiên đồng địa. Tuy rằng Phạt Thiên Thần Hoàng cho đối phương tạo thành một chút phiền toái, nhưng cũng vẹn vẹn là một chút phiền toái mà thôi. Mấy vị này quốc chủ vô số năm tháng tìm hiểu hồng mông thiên thực lực đúng là càng ngày càng sơ không lường được. Thanh Ngư Đại Tôn nói rằng Bất quá không chờ Phạt Thiên Thần Hoàng bị thua Cái kia Thánh bảo hồ bên trong Một đảo mông lung bóng người chính là đi ra Tốc độ thật nhanh Trực tiếp xen vào chiến đoàn Giúp đỡ Phạt Thiên Thần Hoàng Thông Thiên Toa Hốn độn cường giả đều là khiếp sợ Này Thông Thiên Toa không chỉ có phản loạn đi ra ngoài Bây giờ lại còn muốn giết cửu chủ sao Có thể rõ ràng cảm thụ Thần quốc quốc chủ sinh ra căm giận ngút trời Vô cùng ý chí hóa thành bão táp Kinh thiên động điệp Nhưng cuối cùng Trận chiến này vẫn còn có chút khiến người ta xem không hiểu kết thúc Thanh ngưu đại tôn cũng không có nhìn ra cái gì Phạt thiên thần hoàng cùng thông thiên toa là thất bại Nhưng thần quốc quốc chủ không biết có phải là có chút lực có sở đãi vẫn là những nguyên nhân khác. Cũng không có đối với thánh bảo hồ đuổi tận giết tuyệt. Trí tôn chiến đến nhanh đi cũng nhanh. Khiến người ta mò không đầu ấp. Nhưng phạt thiên thần hoàng Uy danh vẫn là thẳng vào cửa thiên. Được khen là trí tôn bên dưới đế nhất cường giả. Có thể cùng hắn so với... Phỏng trừng cũng chỉ có thần Tôn Sơn bên trong cửa quang đảo quân Có thể cùng trí tôn bá chủ chống đỡ được Cho dù cuối cùng là thất bại Nhưng cũng là tuy bại còn vinh Không phải vậy đổi một ít bốn kiếp bá chủ xuất chiến Khả năng liền trí tôn bá chủ vô thượng ý chí đều là chống đối không được Trực tiếp chính là co quắp Hốn độn bên trong ẩm ý khắp trốn Thánh bảo hộ uy danh càng tăng lên Mà hốn nguyên thần quốc tuy rằng cứu vãn lại một ít bộ mặt Nhưng cuối cùng vẫn là mất đi trấn áp khí vận quốc bảo Đây là khó để bù đắp Đổi thành hiện thực chính là Hốn nguyên thần quốc uy danh xuống dốc không phanh Ở ngũ đại thần quốc bên trong Xem như là cuối cùng Bất quá điên nhạc không có ai nhàn bao lâu Hốn đổn bên trong chính là có tin tức khẩn cấp truyền tới Hồng hoang thiên địa tin tức phát tán ra Biên hoang chi thành Thánh bảo hộ sự kiện lớn chỉ có điều vừa hạ xuống Nhưng tùy theo lại là một cái tin tức chấn kinh rồi hốn độn Cái kia mảnh đảo tôn chứng đảo nơi vị kia đảo tôn là trong truyền thuyết đại đảo tôn Không thể nào Làm sao có khả năng Tây cầm 50 đại đảo bàn cổ đại đảo tôn sao Từ không chi thành lại là bình tĩnh không được Huyên náo bên trên Không biết là nơi này Ở hốn đồn các nơi Sở hữu địa phương đều ở thảo luận các vấn đề này Trong truyện thuyết tay cầm 50 điều hồng mông đại đảo bàn cổ đại đảo tôn A Tất cả mọi người đều mông liền ngay cả ngũ đại thần quốc đều là một trận thất thanh Khả năng tu sĩ bình thường còn không có cảm giác gì Nhưng ngũ Đại Thần Quốc như vậy cấp độ bên trong Bàn cổ Đại Đảo Tôn là ra sao một nhân vật bọn họ mở nhưng là đều hiểu rất rõ Đó thật là một cái vô địch trí cường giả Ai cũng không nghĩ bàn cổ Đại Đảo Tôn sẽ chọn thân hóa thiên địa như vậy Một cái không có đường ra con đường chứng đảo Vô số năm tháng tới nay Có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đảo tôn có thể đều là ngã vào trên con đường này a Ô ô ô Chiến tranh kèn lệnh lại vang lên Lần này Ngũ Đại Thần Quốc, Sám Quốc, Thân Vương đều là ánh mắt lấp lói kích động vạn phần Đồng thời Hốn độn bên trong rất nhiều thiết lực lớn cũng là động lòng thêm hành động Hồng hoang thiên địa chân chính nguy cơ đến rồi